957 yêu hồi hiện thân những lời này của tiêu viêm trực tiếp khiến cho toàn bộ người phía giới quảng trường sử sốt Tuy biểu hiện lúc trước của hắn cực kỳ kinh người nhưng dựa vào đó chống lại một gã tứ tinh đấu tông thì còn xa trên khuôn mặt người Hồng ra đều lợi lội lên lụ cười lạnh xem bọn họ đều nghĩ rằng tiêu viêm chống lại trầm vân chính là đi tìmử lộ trong lòng Hà Trì cũng đành cười khổ th thơ một tiếng hắn không biết thật nhìn tiêu viêm vốn là người cực kỳ bình tĩnh, Sao đột nhiên lại nói lời này? Thực lực của Trầm Vân, dù là vị đại trưởng lão trong nhà bọn họ cũng không hơn kém bao nhiêu. Sức chiến đấu của hắn, mặc dù hơn xa so với những người đồng sai, nhưng hiện tại trước mặt hẳn không phải là một đấu hoàng, mà là một gã đấu tông thành danh hiển hách. Khuôn mặt hẳn tuyết tái nhật, độc thủ lắm lại hàm răng khẽ nắm chặt. Sự tình phát triển bậc này không phải là điều mà làng mong muốn. Nếu không phải làng cúi mời tiêu viêm tới, thì hắn sẽ không bị lùi vào tranh chấp giữa Hàn ra và Hồng ra, cũng không bại lộ việc hắn có tham tiền lôi động, sẽ không dẫn đến những phiền toái này. Trong khi lòng đang tự trách, thì có một đôi ngọc thủ lạnh lẽo lắm chặt bàn tay nhỏ nhắn của làng là Hàn Tuyết. Hàn Nguyệt Tì tì, trong đôi mắt Hàn Tuyết nhìn về Hàn Nguyệt đã sắp ngưng tụ thành một màn sương mù, Ai không nên lo lắng, tiêu viêm không phải là loại người lỗ mãng, hắn nói như vậy chắc có cơ sở Hàn Nguyệt sờ mái tóc mềm mại của Hàn Tuyết, thấp giọng an ủi Tùy nói những lời này, ngay cả làng cũng cảm thấy có chút hoang đường Dù sao thực lực của vị trưởng lão Trầm Vân này còn mạnh hơn một bậc so với trưởng lão Tù Thiên Tiêu viêm dù lợi hại thế nào cũng vẫn là đấu hoàng Trênh lệch giữa đấu hoàng cùng đấu tông trong lòng Hàn Nguyệt thực sự rõ ràng Ha ha Khi xong mọi người đang nổi lên ý niệm khác nhau thì Trầm Vân chợt ngẩn ra cũng giận quá hóa cười, nhiều năm như vậy đây lần đầu tiên hắn bị một tiểu bối chỉ mặt nói hắn không đủ tư cách. Quả nhiên sóng sau đè trước, người trẻ tuổi bây giờ càng là càng cuồng ngôn, cũng tốt, hôm nay cho lão phu mở rộng tầm mắt, cho lão phu biết vì sao ta không có đủ tư cách. Trầm Vân gửa mặt lên trời cười to, nhưng ai cũng nhận ra trong tiếng cười thị tràn ngập lửa giận, xem ra vị phong lưu cách bắc trượng lão này thực sự bị Tư Viêm chọc giận. Nghe được tiếng cười ẩn dấu lửa giận của Trầm Vân, trong lòng đám người Hàn Chi đều dần chìm xuống, nhưng thân là đương sự, đối mắt đèn như một cõi tiêu viêm, lại chăm chú nhìn chăm chăm vào Trầm Vân. Trong lúc này mơ hồ lãnh ý chấp động, gặp phải phong lôi các cũng không phải chuyện Tư Viêm muốn, nhưng cũng không phải để cho đối phương tùy ý xử trí hắn ra sao thì giá. Cùng lão gia hỏa này đi đến phong lôi các bắc tuyệt Là tiêu viêm không đáp ứng Đến địa bàn bọn án nhân thủ xuất hiện Mặc dù hắn có địa yêu khôi Chỉ sợ lành ít giữ nhiều Loại chuyện ngu xuẩn đưa mình vào chỗ chết Hắn tuyệt không làm Tuy trầm vần lão gia họa kia Là cường dạng tứ tinh đấu tông Nhưng mà tiêu viêm cũng không lé tránh Hắn có rất nhiều lá bài Tẩy chưa lật Đừng nói là thoát thân Cho dù thực sự chém giết cũng không phải không có khả năng Tuy vậy chính mình sẽ lần lửa suy yếu Bị ánh mắt lạnh như bằng của tiêu viêm nhìn thẳng Lụ cười trên mặt của trầm vân Dần trở lên âm trầm Bàn tay gầy cuộc chợt nắm chặt Một sợi lùng Lôi quàng nhỏ li ti Giống như là điện mà Khiến cho lòng người trượt lé Xuất hiện trên đầu ngón tay của lão Lão phù này thật không tin người có thể Từ trong tay ta thoát được Trong mắt chợt lé ra chút sắc ý Cước bộ chậm rãi Hướng phía trước một bước Thần hình đột nhiên quỷ dị biến mất Chẩm Vân trầm biến mất, sắc mặt tám người Hàn đều biến đổi. Quả xoa này quả nhiên xuất thủ. Khuôn mặt Hàn Tuyết chợt tái nhợt, Ngọc tụ chợt mạnh mẽ bỏ Hàn người ra, thân hình cấp tốc lướt đi, mà thời điểm mới xuất hiện đã ra trước mắt Tiêu Viêm, cũng là chính lúc Chẩm xuất hiện. Tuyết Nhi, Hàn Tuyết đột nhiên xông tới làm cho sắc mặt Hàn nhất thời biến đổi quát lên muốn chết. Thế Hàn Tuyết xuất hiện che trước mặt, chẩm Vân quát lạnh một tiếng. Một cổ lực bằng bạc trong tay áo chưa xuất hiện. Quét tới thân ảnh đang đứng trước mặt. Thấy lực đạo cường hãn như vậy, trong lòng hàn tuyết không khỏi lội lên cảm giác khó có thể chống lại. Ngay tại thời điểm hàn tuyết đang chờ chết, thì một đạo hấp lực đột nhiên bùng phát cấp tốc kéo thân hình thối lui. Cuối cùng, chiếc eo nhỏ nhắn trật lầm trong vòng tay tiêu viêm. Hừ, thấy tiêu viêm ra tay, trầm văn hừ lại một tiếng, ngần màng dưới chân chợt lóe thân hình run lên một tiếng giấm phong vọng. Tư Viêm màu trắng tối lui bất chấp thân thể ồn hương Nguyễn ngọc đang trong lồng ngực, một cỗ nhu kình đem thân ảnh đẩy đến phía người Hàn Trì, Với mấy đem Hàn Tuyết tống khai, đồng tử Tư Viêm chợt co rút, một đạo thân ảnh quỷ dị xuất hiện trên đỉnh đầu quán, lập tức quỷ trảo lôi quang mang theo một cỗ lực lượng xé rách không gian đánh dạo quyệt tàn nhẫn hướng Thiên Linh Cái hắn. Trầm Vân vừa ra tay đã đem công kích tàn nhẫn hướng tiêu Viêm thi triệt sắc mặt đám người Hàn Trì trở nên khó coi. Vừa rồi mới bị hàn nguyệt giữ lại sắc mặt hàn tuyết trắng bệnh, thân thể mềm mại trở nên lung lay sắp đổ. Dưới ánh mắt hoảng sợ của đám đông, quỷ trảo lùi quàng âm ấm, ấm lao xuống, có khuyết người không đành lòng khi tới một mà huyết tình vội vàng nhắm mắt lại. Một đạo ánh sáng hảo quàng màu bạc rực rỡ xuất hiện. Trước mặt tiêu viêm, bên trong ngân mang mơ hồ xuất hiện một đạo như ảnh, tình địch Khi ngân màng hiện ra thì cánh tay màu bạc đột nhiên xuyên thấu ngân màng, hùng hàng quỷ chảo, vân va tr Nhất thời một luồng khí lưu làm cho da đầu người ta tê dại Một đạo khí lãng đáng sợ như sóng chiều trượt khuếch tán Khắp nơi trên mặt đất từng cái khe như mạng nhện xuất hiện Phá Khi cánh tay màu bạc cùng quỷ chảo lôi quàng va chạm trong chớp mắt Thì một thân thể mạnh mẽ bay ra Dưới luồng khí lãng cuồng mãnh Cước bộ cấp bách đã phá hư không và chục bước mới có miễn cưỡng ổn định thân hình Đột nhiên xuất hiện một màn này làm cho ánh mắt toàn trường trở lên động lại Đặc biệt khi thấy một quyển giao phong khi lấy, thậm chí ngay cả Trầm Vân cũng không chống đỡ được. Một cỗ kinh hãi khó chặn từ trong lòng bừng lên, hồn định thân hình. Trầm Vân nhanh chóng ngậm đầu, khuôn mặt bị sắt, khí che kín, không khỏi có chút khiếp sợ. Ánh mắt gắt cao nhìn trầm trầm vào thân ảnh, quang mang kia trầm rộng nói. Các hạng là người phương nào? Đây là chuyện riêng của phong lôi các. Xin hãy lên. Đừng tham gia! Dịch mắt soi mói của Trầm Vân, ngân màng chợt chậm rãi tiêu tán, một bóng người màu trắng bạc xuất hiện. Ánh mắt chiếc toàn bộ mọi người toàn trường. Bóng người không cao lớn, ngược lại có chút gầy gò, làn da bạc, hai mắt trống rỗng, thoảng quang mang lóe lên, hơn nữa làm cho người ta kinh nghi là không ai nhận thấy hơi thở quán tồn tại. Là khôi lỗi. Người này sao có khôi lỗi hùng hạn đến thế? Lúc ngân màng biến mất, Trầm Vân nhất thời ngước lên, lấy nhãn đực của lão, tự nhiên biết Đây là khối lỗi không có ý thức mà thôi Nhưng càng khiến cho hắn cảm thấy khó tin Khối lỗi này thực còn mạnh hơn hắn Ta nói rồi, muốn phế ta Người còn chưa có đủ tư cách Một đạm âm thành âm lánh từ bóng người màu bạc truyền ra Từ viêm chậm rãi bước ra Ánh mắt lạnh lùng nhìn vào Trầm Văn Trầm Văn ra mặt run run giọng thế thế nói Không nghĩ tới Người cực nhiên có một khối lỗi cấp bậc đấu tông Thật là coi tưởng ngươi Lời vừa nói ra bất luận là hàn da hay hồng da Đều nháy mắt dại ra coi lối đấu tông sao có thể giết hắn? Tiêu Viêm mặt không chút thay đổi, ngón tay mạnh mẽ chỉ hướng Trầm Văn, chậm rãi. Tiếng nói Tiêu Viêm vừa dứt, Địa Ưu Khôi trước mặt liền một cước đạp mạnh, hóa thành một đạo hào quang hướng về Trầm Vân xông tới, loại này hoàn toàn dựa vào tốc độ thân thể, trực tiếp mang theo âm thanh bạo liệt, làm người đang xem không khỏi trợn mắt há mồm. Địa Ưu Khôi vọt tới, trong lòng Trầm Văn cũng trầm xuống, chạy qua giao thủ ngắn ngủ, ngủi, ngồi phía trước Hắn thực lực biết khối lỗi này so với hắn còn mạnh hơn, hơn nữa thân thể cường hãn đáng sợ, không chút nào cảm giác đau đớn, phải đánh hắn tuyệt không phải đối thủ. Hồng Lập, ta bám trụ cái khối lỗi này, ngươi rảnh rỗi đánh chết tiểu tử này, chỉ cần hắn chết khối lỗi này liền tự đình chỉ, đến lúc đó giải quyết hắn. Khối khối lỗi đấu tông này là của Hồng gia ngươi. Ngần ra, chậm vội vàng né tránh đồng thời quát lên, hay vậy Hồng Lập đầu tiên là ngẩn người chợt ánh mắt nhất thời bỗng phát ra quang mang tham lam, có có thể che giấu một khối lỗi cấp bậc đấu tông độ khiến hồng gia đều mạn. Trầm lão si nhiên tâm đã tự mình ra tay đem tiểu tử này chém giết vì tương thế của con ta mà báo thù, liếm liếm môi hồng lập nghe răng cười. "Yên tâm, nếu ngươi dám ngăn ngươi, ta lấy danh nghĩa phong lôi các. Phong lôi trở áo bố, đó chính là cùng phong lôi các đối địch, không chết không ngừng." một câu cửa trầm vân khiến cho động tác chợt đình chỉ. Sắc mặt Hàn Trì nháy mắt tâm trầm xuống. "Ha ha, đa dạ trẩm lão." Ông lập cười lớn một tiếng đắc ý, liếc mắt nhìn Hàn Trì một cái, sau đó hướng về phía khuôn mặt hờ hững của Tiêu Viêm, lộ lู่ cười tàn nhẫn, thanh âm âm lãnh tràn ngập sát ý. "Tiểu tử, ngươi yên tâm, trước tiên ta sẽ đem tứ chi của ngươi đánh gãy, sau đó cho ngươi biết thế nào là chân chính sống không bằng chết." trường 958 Hồng gia vây giết. nhìn Hồng Lập nhe răng cười lạnh ác đang nhanh chóng đi tới, nét mặt tiêu viêm vẫn đang vô cảm chợt hiện lên sát ý. Người của Hồng gia thật sự là làm cho người ta căm ghét. Hồng Lập, lấy thân phận của ngươi mà ra tay đối phó với một tiểu bối như vậy, với không sợ mất mặt sao? Hàn Trì nhìn khuôn mặt trắng bệch của Hàn Tuyết vẫn đang nở nụ cười, cuối cùng nhịn không được tức giận quát lên. Hồng Lập tạm đình chỉ cướp bộ, liếc nhìn Hàn Trì cười lạnh nói: "Thực lực của hắn mà lại so sánh với tiểu bối chúng ta ư? Hàn Trì, nếu hà ra ngươi thích nhúng tay vào thì cứ việc, đừng nói nhảm. Nếu không sợ sau này phóng đôi cách tính sổ với Hàn gia các người thì sông lên đi." Hắc hắc. Nghe được sự uy hiếp trong giọng của Hồng Lập, Quy mặt hàn chỉ trở nên tái xanh vì giận Nhưng đúng là hắn thực sự không dám ra tay Những lời trước đó của trầm vân Đã mang đến hạn già Ép đến không thờ lội Phòng đôi các chính là các đại thế lực Mà hạn già hắn không thể trúng lại Thấy hàn chỉ không còn vọng động Hồng lập tiếp tục cười đắc ý Nắm chặt thành đại đao trong tay Lưỡi đào phản xạ ánh mặt trời lé lên Những luồng sáng trắng lạnh lẽ làm cho lòng người ta phát rét. Út Hắn ta tùy ý vung Lục Đại Đao trong tay, lập tức không gian xung quanh đã bị đại đao cắt tức thành từng mảnh nhỏ. Không lập này tuy nhân phẩm làm người khinh thường, nhưng mà không phủ nhận rằng thực lực quán mạnh hơn Hàn Chi rất nhiều. Theo Tiêu Viêm dự đoán, chỉ e rằng người này là một cường giả đắc một chân vào cảnh giới đấu tông bất quá bất kể hắn đặt một chân vào cảnh giới đấu tông hay không, chỉ cần hắn không đặt tới thực lực đấu tông, Tiêu Viêm cũng chẳng kiêng kỵ gì, giữa cảnh giới này vẫn có chút chênh lệch rất lớn, đấu khí màu xanh hùng hồn chậm rãi tràn ra từ cơ thể Hồng Lập, đột nhiên bùng phát mạnh thành một luồng cuồng phong mạnh mẽ thổi lên ao ao khắp quảng trường, hiển nhiên Hồng Lập này chủ tu công pháp đấu khí phong thuộc tính, loại đấu khí này đương nhiên là thiên về tốc độ Hơn ớt, lực công kích cũng không kém phần mạnh mẽ. Hồng lập nhanh chóng giải quyết tiểu tử này. Khi tiêu viêm còn đang cân nhắc, chậm vần phần... lọ, đột nhiên quát một tiếng nữa. Chẳng qua lúc này đây tiếng quát có mơ hổi. Nhưng lại lộ vẹt gấp gáp. Sau tiếng quát, ánh mắt tiêu viêm càng trầm xuống, vẽ tươi cười càng sâu. Chỉ thấy chậm vần lúc này còn đang mang bộ dáng cao nhân tiêu sái. Thế nhưng hiện tại dưới tay địa yêu khôi đã rơi vào thế hạ phong. Sau mối quyền của địa ưu khôi Hắn đều là tránh né rất chật vật Lấy tốc độ mạnh mẽ thân thể của địa ưu khôi Khi chính diện chống đỡ Thì Trầm Vân không phải đối thủ của nó Nếu không phải là khôi lỗi này Không thể thi triển đấu kỹ Chỉ sợ rằng tình huống của hắn đã cực kỳ nguy hiểm Nhưng ai cũng có thể nhìn ra Dưới công kích của địa ưu khôi Trầm Vân cũng chỉ có khả năng tự bảo vệ mình Không thể công kích lại Hồng Lập cũng nhìn rõ trạng thái của Trầm Vân Trong lòng lập tức dùng mình Giờ ốc ỗ kiaa cự nhiên có thểùy lực mạnh như vậy mà cả cao thủ như Trầm Vân cũng rơi vào cục diện khốn đốn như vậy xem ra muốn giải quyết tình huống này có khó khăn rồi Nếu không đợi cho chồng Vân tự vong dưới tay còn khối lỗi này thì Hồng ra hắn cũng chẳng hay ho gì những tới đây hồng lập trở đến căng thẳng nắm chặt tay lại đấu khí mẫu già càng thêm mạnh mẽ lượn lử quân chân hắn hắn nắm chặt đại đào hướng phải tiêu viêm cười giữ tợ chợt hùng hắn dậm mạnh trên chân xuống đất. Thân ảnh hóa thành một đạo luồng sáng mơ hồ, đột nhiên bập xuất tới. Vũ, dưới sự hỗ trợ của phong thuộc tính, hồng lập cơ hồ trong chớp mắt đã hiện ra trước mặt Tiêu Viêm, thành đại đao trong tay hắn, hóa thành vô số đạo lưu quang mắt, dùng khí thế như sét đánh, hùng hắn bổ vào người Tiêu Viêm, ánh đao dừng lại rồi xuyên qua đám người Tiêu Viêm nhưng không bắn ra một giọt máu. Ta sao? Ánh mắt hồng lập ngừng lại lập tức chỉ thấy tiêu viêm hiện ra phía sau. ànn ảnh khoảng 10 thước đang dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn mình tiêu viêm chậm mắt bàn tay tạo thành một cái thủ ấn liền bùngng phát ra một gọn lửa xanh biếc nóng hừng hực cuối cùng xuất hiện thêm một gọn lửa khác cũng mang theo màu xanh nóng cháy. hai loại họa diễm vừa xuất hiện nhiệt độ tại qu trường đột nhiên tăng cao mà hơi nước trong không khí đột nhiên trở nên bị đun sôi. Cảm thụ được biến hóa này, Hồng Lập cả kinh, thần tùy, tâm động, lại một lỡ như tiệt chấp hướng tới tiêu viêm quyết tâm liều mạng. Quay đầu về phía Hồng Lập đang sát khí, đằng đằng, sắc mặt tiêu viêm không thay đổi, lập tức thi triển, tạm tiền lùi động đến cực hạn, vẽ ra từng đạo thân ảnh né tránh toàn bộ công kích của Hồng Lập. Tốc độ này của hắn là Hồng Lập khó có thể theo kịp, mắt nhìn tiêu viêm vẫn trụ vững từng giây, từng giây một, làm cho lòng Hồng Lập xới lên từng cơn nửa dận. Trong khi kéo dài thời gian với Hồng Lập, hai đạo dị họa trong tay tiêu viêm đã dung hợp thành một cái vật lộ họa liên, động tác như mây chối lướt chảy, lù loát sinh hoạt. Không có chút trở ngại, cái tiêu hụt duy nhất chính là thi triển đấu kỹ này là thời gian, nhưng khi có tam tiền lùi động bộ khuyết tạo thành một chuối động tác cực kỳ hoàn mỹ, cùng lúc với sự hình thành Phật lộ họa liên, một cỗ lực lượng quần bạo theo đó chậm rãi tản ra cảm nhận được luồng năng lượng này, bất luận là Hồng Lập hay đám người Hàn trì đều biến sắc dưới cái tình huống quỷ dị này, lượng tràn ngập cho dù là cường giả nhưng bọn họ cũng cảm giác trái tim của mình đập nhanh, đấu khí thật đáng sợ, nếu thật sự bị đánh trúng dù là ta đi nữa cũng phải trọng thương hoặc táng mặt đương trường. Chỉ tiêu viêm đang đùa Hồng Lập giữa trận đấu như mèo vờn chuột, thân ảnh thoảng ẩn hiện, cảm tụ năng lượng càng ngày càng cuồng bạo trên tay hắn, Hàn trì cũng không nhịn được, đưa tay long mồ hôi trên trán. Xem ra ngày đó hắn còn lưu thủ a Trong biểu hiện hắn hôm nay Cho dù là ta cũng e rằng không phải đối thủ của hắn Thật là dọa người Hàn Điền cười khổ một tiếng Hiện tại hắn mới biết được Mấy ngày trước tiêu viêm khi đối diện với mình Nghe giọng nói là có vẻ cuồng vọng Nguyên ai trong mắt người ta Thực lực bé nhỏ của mình căn bản không thể gây một chút nào tổn hại Tiêu viêm này e rằng sau lưng phải có bối cảnh Nếu không chỉ bằng sức lực một người Dù có thiên phú kinh người thế nào đi nữa có thể đạt được thành tựu như vậy, không nói đến con khôi lỗi kinh dị kia, chỉ cần hắn liên tục xuất ra cao tài đồ kỹ như thế, e rằng tất cả những nhân vật trẻ tuổi có phong lối các ra không ai sánh bằng. Ai? Hàn Chi lẩm tiếp lời, nghe vậy đám người Hàn Điền không ngớt đồng tình, liên tục gật đầu như một khối, một người dù thiên phú cao tới đâu, nhưng tinh lực tài lực hữu hạn lại không thể chuyên tâm khổ tu thì không thể kinh khủng như thế. Mà trong lòng bọn họ còn rõ ràng Tiêu viêm còn một thân phận khủng bố hơn Lục phẩm luyện dược sư Khi thực lực đến các bậc này Thuật luyện dược đã đến mức thường nhân khó có thể tưởng tượng Chuyện thế này tập trung chỉ trên một người Đúng là một chuyện quá khó tin Đây là một việc tiêu tốn tài nguyên tinh lực đến mức nào Liệu hắn có thể tự mình đạt được khen tựu cả hai lĩnh vực Chỉ sợ người ta chỉ biết kinh hô một tiếng là lão yêu quái A Tất cả mọi người hồng giác nghe lệnh Vậy tên tiểu tử nay cho ta tại thời điểm Hàn chỉ rằng thì thầm với nhau thì Hồng lập đã truy đuổi tiêu viêm quá lâu Rốt cuộc hoàn toàn mất kiên nhẫn bẻ tức giật quát nghe tiếng quát của Hồng lập không ít người tỏ ra kinh nhạcc tên này cũng không biết xấu hổ lấy lớn hiếp nhỏ đã không nói giờ còn muốn lấy đông thắngg ít mặt mỗi hồng ra bọn án hôm nay hoàn toàn mất sạch một số cường giả Hồng ra sau nghe lại Hồ lập cũng tỏ ra gần một lát nhưng sau đó cũng phải cắndang kiên trì sống tới các người Những tin khốn này thật là một lũ hỗn đản, không biết liêm sỉ. Nhìn thấy động tĩnh của Hồng gia, Hàn Tuyết vừa mới hồi phục bình tĩnh một ít, mặt còn đang lộ nét cười, cá nhất thời trở nên giận dữ, bất chấp lễ tiết của nữ hài tử, nói lăng vài thận trọng, giận dữ quát lên, sau đó nàng còn muốn nào ra hỗ trợ nhưng bị Hàn Trì dùng tay giữ lại. "Cha, Tiêu Viêm đã giúp Hàn gia chúng ta, chúng ta không thể đứng yên trơ mắt nhìn." Hàn Tuyết cực lực giãy giụa. "Hài, đầu này Người xa hôm nay lại lỗ mãng đến vậy. Người mà tiến lên chỉ tổ làm vướng bận cho tiêu viêm mà thôi, không giúp được gì ngược lại còn làm liên lụy cho hắn. Đây là giúp hắn sao? Hàn chỉ nhăn máy chắc mắng. nghe vậy, lúc này Hàn Tiếp mới cắn chặt đôi môi đỏ mọng, giọng điệu như muốn biện giải nói. Hắn là người con thỉnh đến, mà ta lại thấy chết không cứu sao? Hàn chỉ hừ một tiếng nói. Người ít tỏ ra thông minh một chút đi, tâm tư gì của ngươi mà vụ thân ta không hiểu. Phế Hàn Tuyết có ý tệ thùng, hắn cũng không khỏi cười khổ, thở dài một hơi, khi bọn hắn đang bàn bạc, khoảng 10 cương giả hồng sa đã trực tiếp quanh Tiêu Viêm thành một cái vòng tròn, làm hắn khó khăn dùng thân pháp né tránh. "Chạy à, rồi không phải giống con thỏ đàn tẩu thoát, rất vui sướng chạy nhảy lung tung sao, để tử chém gãy hai chân ngươi, xem ngươi chạy điương nào." Lét mặt cười của Hồng Lập càng rực rỡ, dừng tại trước mặt Tiêu Viêm, chặt đại đạo bước tới, nhưng khi vừa bước tới hai bước Thân hình cứng nặng chỉ thấy thân ảnh cao lớn của tiêu viêm đang đứng trên bệ đá, dùng đồi nhãn chầu thầm thúy như bầu trời đêm bình tĩnh nhìn hắn. Trong một khắc này, quá trình xung hợp của hai ngọn dị họa trong tay tiêu viêm đã hoàn tất, tạo thành một đóa hỏa liên sánh biếc, lớn bằng bàn tay, chậm rãi trôi lội. Theo trường tâm quán nó xoay tròn không một tia không gian nhiệt phùng đang vặt vẹo tràn ra, đuổi theo tà soảng khoái chưa hở. Tiêu viêm nhìn khuôn mặt cứng cắt của Hồng Lập lại nhìn mấy gã cường dạ Hồng ra nói khoảng cách 10 thước xung quanh khói miệng nhách lên một nụ cười lạnh lẽo nhẹ giọng hỏi, rút lui đồng từ Hồng Lập co lại, quát lên đã muộn tiêu biệm cười cười thân hình trật hư vô tiêu biến như quỷ mị mà đó hỏa Liên xanh biết đẹp đẽ kia vẫn dừng tại chỗ sau đó giữa không trung bùng phát ra một luồng hào khoang xanh biết trong suốt như ngọc thạch âm âm bông lộ mang theo một lực lượng nguy diện Trường 959 Sát phạt quyết đoán Ẩm Ẩm Tiếng lộ kinh thiên Không gian đã lập tức Ngập chìm trong khói lửa xanh biếc Lực bạo tạc giống như là vạn mã buôn đằng Mang theo đủ loại âm thanh gầm rú Khi họa liên bùng lộ Giống như là một cơn sóng thần điên cuồng dâng trào ập đến mãnh liệt Vào giờ khác này Cả nhiên liệu kiến tạo lên thiên thạch đài đã lộ vụ Lát vĩ không còn gì, từng luồng khói lửa dày đặc không ngừng phụt tán mạnh mẽ. Trong vẹn vẹn mấy cái hơi thở đã bao trùm toàn bộ cương dạ hung ác, tựa như là một mãnh thú khổng lồ mở miệng một cái cắn nuốt toàn bộ bọn chúng. Ụp, những âm thanh do máu tươi phun ra trong khói lửa mịt mù liên tục truyền tới, chợt mười mấy đạo thân ảnh như là bị máy bắn đá bắn ngược từ bên trong, thân thể mỗi người hiện ra cả trăm vết máu, ai cũng Thấy kinh tâm động phách Khói lửa hiện giờ đã hầu như bao phủ Một lửa thiên tạch đài Tất cả mọi người liên tục Lào mồ hôi trên chán Vì sức đóng khủng khiếp Đang lan tỏa trong không khí Môi run run nhìn luồng khói lửa Như sóng chiều dâng cao Rồi tiêu tán Trong mắt kinh hãi đầy tựa như là một lực lượng Nghị diệt Làm cho Sóng chiều dâng cao rồi Bọn họ cảm thấy Sâu trong linh hồn của mình Dâng niềm lỗi sợ hãi Đối với tự vong, tại thời điểm hỏa liên bùng lộ, bọn họ cảm thấy bản thân mình dường như đang đối diện với tử thần. Cũng may, đến cuối cùng khói lửa vẫn chưa lan tới tính vòng, mà nhiệt độ cực nóng lại tràn làm cho mọi người muốn lột ra, thậm chí y phục một số người tự động bùng cháy, làm họ kinh hô từng tiếng không ngừng nhảy loạn. Đám thủy triều khói lửa này kéo dài chừng 1 phút mới dần lắng xuống, trong bụi dày đặc phủ hơn lửa trên thạch đài, làm cho mọi người không thấy rõ ràng tình huống thực tế. Đám cho bụi tràn ngập, đột nhiên bị một cơn gió mạnh mẽ, bốc lên mù mịt, trên bầu trời rồi thoát gió mà từ từ bay đi. Theo đám cho bụi từ từ tiêu tán, cảnh vật bên trong thiên thạch đài một lần nữa, lại hiện ra trong tầm mắt của mọi người. Sau khi bọn họ vừa nhìn gió, cũng là lúc mọi người dường như bị hóa đá, giống như là toàn bộ trở lên ngốc chạy. Chỉ thấy khoảng sân rộng, đột nhiên xuất hiện một cái động khẩu khổng lồ cỡ sừng 10 trượng. Bên ngoài từng cái khe nhỏ chi chít, chít như mạng nhện, rằng kín phân lửa Thiên Thạch Đài, từng ánh mắt đã như là gây dại ra, nhìn chằm chằm vào động khẩu này, trong nhất thời cả Thiên Thạch Đài trở nên im phăng phắc, khó ai tin được, chỉ một thanh niên cấp đấu hoàng có thể tạo ra sức phá hoạc đến thế. Là dân cư của Thiên Bắc Thành, những người lời đây đều hiểu rõ độ cứng rắn của Thiên Thạch Đài, tất cả những tảng đa lớn này đều có thể thừa nhận công kích của cường giả đấu Tông. Nhưng hiện tại trước một màn diễn ra Làm cho bọn họ nghĩ không tới Nếu lời đồn này không sai Như vậy đạo công kích của thanh niên này Rất có khả năng vượt qua công kích Của những đấu tông bình thường phát ra Đối với hai điểm này Trải qua một màn kinh hãi Làm cho ai ai cũng hoảng sợ Trước mắt mọi người có khuynh hướng Thiên về phía sau Mặc dù là một cường giả đấu hoàng Có thể thi chuyển ra một kích Có thực lực đấu tông Nghe thì giống như là Thiên phương giã Nam Nói chuyện không thực tế Nhưng mà, cái hố sâu to đã chứng minh cho bọn họ thấy đây là một sự thật hiển nhiên. Đám người hàn trì cuối cùng cũng mở mắt ra, sau một hồi lâu mới hồi phục tinh thần, họ hít hơi thật lâu. Thật sâu một hơi, áp chế sự sợ hãi dâng lên trong lòng. Ánh mắt đảo qua xung quanh hố sâu, quan sát một lượt. Lúc trước hổng ra có mười mấy người, cường giả tiến đến vây giết tiêu viêm. Giờ phút này, có hơn một lửa thân thể đã cháy đen nằm cách đó không xa, chỉ có một ít người thực lực mạnh hơn, cộng với vận khí tốt còn có thở thôi thóp. nhưng tất cả đều trong trạng thái trọng thương cực độ, hồng gia lần này coi như là đã hoàn toàn mất sạch tinh anh. Nhìn thấy mấy tên gia hỏa đã cháy đen nằm bên kia, trong lòng Hàn Chỉ dấy lên một niềm vui cực độ khi thấy người khác gặp họa, liền cất tiếng cười lạnh. Lúc trước trong hơn 10 người này, với công tiêu viêm có mấy người đều là cưng giác cấp vật đấu hoàng tặc lực y tế ở Hồng Sa cũng tính là tồn tại đứng đầu, nhưng cũng là lực lượng trung tuyệt đối, trong một lúc tổn hại trực lực như vậy, dù là có Hồng Sa đi chăng nữa, khó có thể chịu đựng nổi. Tiêu Viêm đâu rồi? Khi Hàn Trì còn đang chìm trong sung sướng khi người khác gặp họa, Hàn Tiết đứng bên cạnh vội vàng hét thất thanh. Ở trên không trung, Hàn Nguyệt dõi đôi mắt đẹp trên bầu trời ngẹn giọng đáp, "Hay vậy mọi người không tự chủ được, đều dõi ánh mắt nhìn lên, lập tức thấy một bóng người đang lặng yên đứng trên đó." Phía sau lưng bóng người đó là một đôi cốt rực trong suốt Khoảng gần một trượng Đàng chậm rãi vỗ cánh Thỉnh thoảng phát ra một tiếng phong lôi Nhìn qua cực kỳ hoa lệ Giữa ánh mắt soi mói của toàn trường Tiêu viêm từ từ vỗ đôi cốt rực hạ xuống bên cạnh Động khẩu kia Tết mặt hắn không thay đổi thoáng nhìn mấy tên cường giả hồng xa đang dễ dụa Đứng dậy Hắn nắm huyền trọng xích Thân ảnh toán động đã xảy bước đến bên cạnh Một đá cường giả Đỗ hoàng còn đang bị thương không nói một lời Dây trọng xích lên, nhẹ nhàng xoay một vòng, giống như là hai tự xoay quả bóng, phát ra một xích. Rầm trọng xích nhẹ nhàng đánh lên trên người Đấu Hoàng Cương Giả, làm hắn lập tức ngã ngửa bắn về phía sau, một chuỗi tiếng vang cốt bị đập vỡ vang lên thanh thúy, làm cho người ta tại quảng trường phát rét trong lòng. Bọn họ biết, dưới một xích của Tiêu Viêm, nếu Hồng gia không thể thoát ra. Tục cốt cao sai đàn dược, thì người này mặc dù chữa lành vết thương Cũng trở thành vĩ nhân một xích vẽ đi một cường giả Hồng ra tiêu viêm vẫn chưa dừng chân sắc mặt hiện nền vẻ lãnh khốc lập tức xoay người hướng đến một tên cường giả khác của Hồng gia còn xấu sót sau khi họa Liên lộ tung người này thấy được hành động của tiêu viêm trong mắt nhất tờ hiện nên một vẻ hoảng hốt không thì tả vừa định rút vũ khí trong nạp giới già đã thấy bóng người chớ động trọng xích bay múa như là mưa rơi đầy trước mặt mình cả người giống như là một quả bóng già Bắn ngược về sau, cuối cùng rơi xuống mặt đất. Cách đấy là một khoảng trăm mét không rõ sống chết. Lại giải quyết thêm một tên, vẻ lạnh lùng trên mặt tiêu viêm lại càng thêm lồng đậm. Hắn xoay người đi đến, một tên cường giả đang bị thương khác của hồng gia. Nhìn tiêu viêm từng bước đi đến, lạnh lùng kết lễu từng tên cường giả của hồng gia. Toàn trường trở lên yên tĩnh, thấy lên mặt hắn vẫn lạnh lẽo, sát khí lộng lặc Mọi người nhịn không được mà rét tận đáy lòng người run cầm cập hàm răng đánh vào nhau lách cách người kia mặc dù con trẻ nhưng tủ đoạn lại tàn nhẫn với bực này nhìn tủ đoạn của hắn ai cũng hiểu hắn muốn đem Hồng ra vế đi hoàn toàn trái tim của Hà chỉ theo mỗi ẩn trọng xích của thiếu viêm hạ xuống liền nhảy lên một lượt mặc dù hắn cũng khiếp sợ trước tủ đoạn hoàn độc của tiếp viêm nhưng không giờ lội một ngón tay cái kèn ngợi thanh niên này hành sự sát phạt quyết đoán Qua sự việc ngày hôm nay, Tiêu Viêm hiểu rõ hắn và Hồng đã lao đến cục diện không chết không ngừng. Một khi đã như vậy, hắn tự nhiên không lưu cho Hồng Gia một cơ hội nào để khôi phục thực lực để ngày sau tìm hắn báo thù. Đối với địch nhân, tôn chỉ của Tiêu Viêm là sát tận giết tuyệt, không hề lương tay, chỉ có làm cho Hồng Gia bị động đến gần cốt, một thể bứt đi sự phiền phức của mình. Việc này không ai có thể trách, muốn trách thì trách Hồng Gia làm cho hắn nổi lên sát tâm. Bàng bàng chỏng xích một đần đứa loại bỏ một gã cường giả hồng gia, sau đó Tiêu Viêm không thèm để ý tên này sống hay chết, chậm rãi quay đầu hướng về bóng người đang rũ rượi muốn gượng dậy, đó là Hồng Lập, hiện tại quần áo Hồng Lập đã rách nát, dưới những mảnh áo lộ ra quang mang một kiện hộ giáp, hiện nhìn không phải vật tầm thường, với uy lực phật nộ hỏa bạo tạc có thể sống sót 9 phần. Nguyên nhân là do kiện hộ giáp này dưới đầu tóc Chối tung của Hồng Lập là một đôi mắt đỏ rực tràn ngập oán độc. Vừa rồi hắn tận mắt, chứng kiến tiêu viêm từng xích từng xích, đánh bay tất cả cường giả do hắn. Đưa đến, từ lực đã phát ra, chỉ sợ người còn xấu sót chẳng còn mấy. Lúc này Hồng gia quán đã tổn thất cực kỳ thảm trọng. Tiêu viêm, người dám giết người Hồng gia, Hồng gia ta tất cục người không chết không ngừng. Hồng Lập dùng ngón tay run run chỉ vào tiêu viêm oán độc gạo lên. Vẫn chưa đào tẩu sao Tiêu viêm cười cười nhưng nét mặt Lại là một luồng sát khí lạnh lẽo như băng Hắn vừa muốn động thần đến đánh chết hồng lập Thì một âm thanh trầm đụng Chờ từ góc khuất của Thạch đài truyền đến Ánh mắt hướng về âm thanh vang vọng Nét cười lạnh của khuôn mặt tư viêm càng ngày càng đậm Chỉ thấy trầm vân kia đang cùng địa yêu khôi chống trọi với nhau Đã trực tiếp bị chấn bay ra ngoài Khói miệng đầy máu tươi Địa yêu khôi mặc dù không đấu kỹ Nhưng bằng thực lực nhục thể cứng rắn, khi phát động công kích so với đấu kỹ cao dài, cũng không kém là bao. Như vậy, cục diện đã được an bài. Chậm vần chết trong tay địa ưu khôi chỉ là vấn đề thời gian. Dù sao địa ưu khôi cũng không phải nhân loại, không có tình cảm, nên nó không hề luôn nóng hay phản cảm. Chỉ cần toàn mệnh lệnh của tiêu biên hạ xuống, dù cho chỉ còn một hơi thở, nó cũng sẽ vùng nắm tay cố gắng đánh chết kẻ trước mặt. Hồng gia này toàn bộ là phí phật nhận được thương thế sau khi giao thủ, sắc mặt Trầm Vân cũng dần dần trầm xuống, hắn đưa mắt nhìn Tiêu Viêm, trong lòng không khỏi dự dự máng một tiếng hắn chợt giống lên, Hồng Lập còn không nhanh gọi Hồng Thiên Kiếu ra đây, chẳng lẽ ngươi muốn Hồng gia hôm nay bị hắn tiêu diệt không còn một mống. Nghe được tiếng giống của Trầm Vân, Hồng Lập cũng ngẩn người, trợn ánh mắt oán độc nhìn Tiêu Viêm chậm chạp điềm nhiên nói: "Tiểu tạp chủng, giết nhiều người của Hồng gia ta như vậy, đừng nghĩ tới có thể an toàn rời khỏi đây." Nói xong, hắn lấy từ trong nạp giới một mảnh ngọc, huyết sắc đỏ hung hăng bóp lát, cộng vừa vỡ, trước mắt hắn đột nhiên hiện lên một bóng người hồng lập ngực lên, liền thấy được khuôn mặt đang cười âm trầm, dưới cơn hoảng hốt, hắn vội vã liên tục lùi về phía sau, bang bang. Trọng xích trong tên Tiêu Viêm vũ động, không ngừng mang theo tiếng lục mạnh, giắt tay đánh mạnh vào thân thể hồng lập, nhất thời hồng lập ra một ngụm máu tươi, thân thể nhanh chóng bay ngược về phía sau. Nhìn là lưu tinh, thảm đến khi trong động khẩu khổng lồ, cuối cùng toàn bộ thân thể của hắn ầm ẩm lệ vào tảng đá lớn, làm cho đá bụi vàng tứ phía, toàn thân hắn cò giật vài cái lập tức cứng đờ Tiêu viêm chạy mau, hồng lập truyền tin cho hồng lão tổ, lão sẽ lập tức tới, lão già kia thực lực còn mạnh hơn trầm vân một chút. Khi tiêu viêm dùng xích đánh băng văng hồng lập vào động khẩu, một đạo âm thanh vội vã được truyền đến bên tay hắn. Tư viêm nhận ra được đó chính là âm thanh của hàn trì Tư viêm xiết chặt nắm tay Hít sau một hơi Hướng đám người hạ ra ôm quyền thi lễ Sau đó vũ động cốt rực Sau lưng làng không định tu hồi thiên yêu khôi Vừa ngày lúc ấy Một luồng sát ý tràn ngập tức giận mang theo khí thế bằng bạc Ở một góc thiên bắc thành bỗng nhiên truyền tới Trợt một tiếng cầm Phẫn nộ như tiếng xét lộ lên quanh quận giữa không trung thiên bắc thành Dám giết người hùng giá ta, không cần biết ngươi là ai, hôm nay lão tử cho ngươi băm thành vạn đoạn, nghiền xương thành tro bụi.